Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Trước khi đi vào buổi đọc truyện ngày hôm nay, Ngọc Việt xin được cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Anh đã donate ủng hộ bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn và mọi người nghe truyện thật vui vẻ. Trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta cùng đến với nội dung quyền tám của bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Bộ truyện được phát sóng độc quyền trên kênh MC Ngọc Việt. Nếu quý vị yêu mên kênh, cũng như là yêu thích bộ truyền này, nhớ để lại những bình luận cảm xúc dưới video. Cho Ngọc Việt một like, đăng ký kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta cùng nghe chuyện. Chuyện. phần 2 Ma Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Tà Quyền 8 tập 1 Thiên Linh Tà Đao Phiêu miểu huyễn giới vần vần thôi thực trời đất khó phân lên xuống tây đông càn khôn nazi Nhật Nguyệt tiến hành, nghe ta hiểu lệnh, hóa giả thành thật, pháp khí âm năng cực phẩm, Thiên Linh Tà Đao xuất hiện. Tôi gầm nhẹ và chỉ về phía trước một chút. Một tinh hoàn đao màu đen kịt, lưỡi đao nhuộm trong màu hào quang máu, lơ lửng ở giữa không trung. Mơ hồ có thể thấy được, lít nha lít nhít những khuôn mặt âm linh bay lơ lửng vây quanh đao. Chúng nó há miệng gào thét, nhưng không phát ra được tiếng gì. Thoạt nhìn thanh tà đao này Như được tế luyện với một ngàn sinh linh Cho nên mới có thể tiên giai đến đẳng cấp cực phẩm Tôi lại lần nữa huy động thủ quyết Huyến tượng liền truyền thành trạng thái trong suốt Ở vào trạng thái chờ kích hoạt Muốn kích hoạt nó rất đơn giản Chỉ cần kết động thủ quyết Và niệm tụng kích phát bằng chú ngữ trong vòng một trăm thước Trong nháy mắt là nó có thể hiện ra trước mặt Và sẽ phong thích dạo uy năng như hủy thiên diệt địa Làm cho những người xung quanh phải chân kinh Tôi phung tay lên Dẫn theo ba con quỷ Quay về trong nhà hàng Theo đường cửa sổ Rồi lại đi vào căn phòng Hai người tần kỳ lạp đang ẩn nấp Cả người tôi trật ướt đấm mồ hôi Một loạt các động tác tôi mới vừa thi hành vừa rồi Tùy tôi có mượn năng lượng Của pháp khí hát đầu Nhưng mức độ hao tổn tinh thần lực Đối với tôi cũng là cực kỳ nghiêm trọng Sau khi vừa trở về Tới nơi ẩn náu Tôi đã lào đào như muốn ngá vật ra đất Tần Kiên Lập tiến lên đỡ lấy tôi. Tôi rất là khó khăn hít tở một hơi, rồi ra hiệu không sao cả. Người sắp bằng tại chỗ, tôi liền sử dụng đan dược, đà tọa vận công khôi phục tinh thần lực. Trước đó, tôi đã phân phó cho ba con quỷ hộ pháp và hãy đánh thức tôi vào lúc 3 giờ 15 phút. Ba con quỷ vâng lệnh, căn phòng lại lâm vào trong trầm tĩnh. Tại một khắc nào đó, tôi có cảm giác Như là ai đó đang nhẹ giọng gọi tôi Cho nên theo bản năng tôi đã dừng vận công lại Chậm rãi mà mở mắt nhìn Đại thiếu à Bây giờ đã là 3 giờ 15 phút đúng rồi đấy Não trông nảnh Đứng thì thầm nhắc nhở tôi Tôi cứ chút mê man nhìn ông ta một chút Vài giây sau Chỉ đổ tôi mới tỉnh tao lại Thế rồi tôi lào đảo đứng dậy Tiện tay thu hồi não và thằng Vào trong bùa chú Chỉ lưu lại một nước quỷ hồng đan Tôi phân phó Cô Tam một phen, Hồng Đan cũng liên tục đồng ý. Thông đạo gương kia chỉ mở ra cho những người không phải nhân loại. Nếu như Hồng Đan không khống chế được ba người chúng tôi, biến chúng tôi trở thành con mồi có thể mang theo bên người, thì làm sao thông đạo có thể để cho ba người sống đi qua được chứ? Đi tuần nào? Tôi dẫn đầu mà đi về phía trước, Tần Kiên Lập và Lôi Lưu Minh cũng đi theo sau. Phía sau cùng là Hồng Đan đi bọc hậu. Tôi lại thúc giục cấm chế che giấu cả hành tung và tiếng động. Một đường tiến thẳng đến nhà vệ sinh trên lầu 3. Phút thứ 18, chúng tôi đã vào vị trí cả rồi, vẫn lờ trong góc tường quen thuộc kia. Ở vị trí này, chúng tôi có thể nhìn thấy bãi đậu xe ở tầng dưới thông qua cửa sổ nhỏ. Mấy người chúng tôi kiểm soát lại hơi thở, không nhúc nhích cũng không tạo ra âm thanh gì. Phút thứ 23, bóng trắng chớp động. Chỉ phu nhân bán bộ quỷ phương kia, chân kiếng mặt đất lại xuất hiện. Vẫn chiếm cứ vị trí tốt nhất, ngay ở trước gương như bao lần, rồi lặng lặng đứng đợi. Tuy rằng hình tượng của nước quỷ này dọa người, nhưng đã nhìn thấy cô ta nhiều lần, cho nên hai người tần kiện lạp đã được miễn dịch. Không còn sợ hãi giống như là mấy lần trước. Không lâu sau, cặp vợ chồng Lý Chẩm Nhi đồng giáp thi và tần hòa nhiên thiết giáp thi cũng xuất hiện. Bọn nó lại chiếm một vị trí thuận lợi khác. Phố tư 28, Hung Linh một tay dùng ngón tay cào cào đất công bỏ vào. Bên ngoài nhà vệ sinh mơ hồ truyền đến tiếng gào thét của quỷ quái tà vật, nhưng trong căn phòng nhỏ này chỉ riêng cao thủ Bán Bộ Quỷ Vương đã có ba vị rồi. Hơn nữa tần hóa nhân còn là thiết giáp thi, lực uy hiếp cường đại chưa từng có. Những tà vật các nào có tư cách để được chiếm một trận canh. Một khi bọn chúng tới nơi này, tất nhiên là bọn chúng sẽ bị bản bộ Quỷ Vương diệt sát tại chỗ. Khí cảnh này có thể dùng ngành ngành, con chó và tô cơm để mà hình dung. Ai dám ngấp ngếch thức ăn trong tô cơm của bọn chúng, sẽ bị mõm chó cắn không chút lưu tình. Cho dù là chủ nhân của chúng cũng sẽ bị cắn. Trên thế giới này, mọi thứ đều như nhau cả thôi. Một tay, người chưa một lần được chọn nhị. Nếu tính toán theo xác suất thì cũng nên đến phiên ta hoặc ngươi. Còn Lý Trẩm Nhi phu nhân, ngươi đã được lựa chọn rồi. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng được lựa chọn lần thứ hai sao? Hay là ngươi muốn lão công nhà mình được chọn? Cặp mắt quỷ của chỉ phu nhân chợt lóe, nhìn qua hung linh bột tay đã đứng thẳng, lại quay về phía vừa chồng Cương Thi Tần Hỏa Nhiên. <cười> Mườn câu nói của ngươi nha. Bồn tọa cũng có cảm giác Sắm lý lực của chính mình rồi Hùng Linh một tay cười rỗ lên Chị phu nhân Người nặng lời quá rồi đấy Ta đã may mắn một lần rồi Nào có đạo lý liên tục may mắn chứ Ta sẽ không được chọn lần nữa Nhưng lão công nhà ta vẫn còn cơ hội Mà này Chị phu nhân không kêu kiệt đến mức Không cho án ta một cơ hội đấy chứ Lý chậm nhi dối trá cười Câu trả lời không lọt một giọt nước <cười> lý chậm nhi Tay vọng hiểu được một đạo lý Nếu không phải ta là đang nề mặt ngươi Thì tần hòa nhiên kia Không không có tư cách để mà đứng ở nơi này đâu Chị phu nhân không còn khách khí gì nữa Cô ta thẳng thừng Dọa nạt tần hòa nhiên Khiến ánh mắt của hắn ta phong thích không quang Nhưng mà hắn ta lại rất nhẫn nhịn Chỉ trong chốc lát Đã khu phục trạng thái bình thường Rồi hắn ta tự nặn ra một nụ cười Dường như là rất chân thành than thiết <cười> Tần Vũ tất nhiên là sẽ không quên tấm lòng này của Trì phu nhân rồi. Nếu ta may mắn được chọn lại nữ cơ hội này mà đạo hạnh được tăng lên, vậy thì ta sẽ càng mang ơn Trì phu nhân và các hạ một tay đã giúp đỡ. Cách ăn nói của Tần Hoả Nhân rất không kiêu ngạo, không tự thi, ngược lại, còn có phong độ. Hy vọng là ngươi nói được làm được. Trì phu nhân dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tần Hoả Nhân. Rồi cô ta cũng không nhiều lời nữa. Trong mắt của Lý Trầm Nhi chợt lóe, cũng không biết là đang bất mãn với chỉ vu nhân hay là oán niệm dành cho lão công Tần Hoá Nhiên của mình. Nói tóm lại, ánh mắt này của Lý Trầm Nhi rất là khó hiểu, làm cho tôi cảm thấy con người Lý Trầm Nhi này tương đối xấu bụng. Về phần các thông tin cụ thể hơn, bởi vì do thời gian tiếp xúc với đối phương quá ít, tôi vẫn chưa thể nào nhìn ra được. Linh chí được sinh ra Sau khi thành cương thi, kỳ thực vẫn là lấy ý thức của nguyên chủ để làm cơ sở, có thể nói là một bộ phận giống như nguyên chủ. Nói cách khác, nếu như trong lòng Lý Trẩm Nhi có ám niệm dành cho Tần Hỏa Nhân, vậy thì rất có thể là do nguyên chủ lúc còn sống cũng đã bất mãn với Tần Hỏa Nhân rồi. Đương nhiên, những thứ này rất là dây mơ rễ má, mà đây chỉ là một trong những khả năng mà thôi. Bây giờ đã là 3 giờ 29 phút Tôi chậm rãi dơ hai tay lên trước người Chuẩn bị bấm quyết Nữ quỷ hồng đan và hai người tần kỳ lập Nhìn động tác này của tôi Mà cũng có phần căng thẳng Bởi vì thành ngay bại Đều là lần hành động này của tôi Dù sao chúng tôi không nghề có phần thắng Nếu trực tiếp chung lại ba vị cao thủ bán bộ quỷ vương Phương thức tốt nhất chính là Dù bọn chúng đi Nếu kế này thất bại Vậy tôi thực sự không biết phải làm thế nào cho phải. Thực lực mới là đạo lý quyết định, có đôi khi thực lực không đủ sẽ dẫn đến khó có thể làm được việc gì. Mưu kế vẫn luôn được hình thành dựa trên cơ sở thực lực, nền tảng càng vững chắc, không gian có thể dùng để thi triển mưu kế sẽ càng lớn, hiệu quả cũng sẽ càng nhiều. Ngược lại thì gần như là không thể đạt được hiệu quả. Tôi đếm ngược trong lòng, khi thời gian chạy đến 3 giờ 29 phút 45 giây. Tôi có một động tác. Tôi âm thầm ngâm mình khởi động chu ngữ. Cùng lúc mười ngón tay cũng bay múa kết hợp động tác chỉ quyết phức tạp. Gần như là trong phút chốc, sau khi tôi bấm kết xong, pháp lực liền được vận chuyển. Dẫn đến cấm chế mà tôi đã thiết lập ra, không thể tiếp tục che giấu thân hình của mấy người trong tôi. Đột nhiên liền bị bốn cao thủ tạp vật phát hiện. Bỗng chúng cảm nhận được pháp lực dao động của pháp sư nhân loại, đồng loạt kinh hãi tất sắc mà quay phắt nhìn qua chúng tôi. Giờ phút này, tôi đã hoàn thành xong quá trình thi pháp bấm quyết, đây lồng tôi hô lên một tiếng. Thiên linh thần đạo, xuất thế. Trọng bái đổ xe ngoài tòa nhà, đột nhiên phóng thích ra hàng trăm tỉ tia sáng đen, còn có các luồng sáng màu máu đan xen, tỏa sáng bắt mắt. Ánh mắt của mấy con quỷ kia rời khỏi người tôi, trực tiếp khoét chặt bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà. Đây là phạm vi âm năng cực phẩm số 6 chứ. Không linh bỏ tay và chỉ phụ nhân váy trắng khiếp sợ đến cực điểm, hô lên một câu như vậy. Bá ủy áp dao động khủng bố Tuyệt Luân đột nhiên được phóng thích. Lý Trầm Nhi đồng giáp thi dùng tốc độ cực nhanh để mà đập nát vách tường nhà vệ sinh và cửa sổ, vọt xuống bãi đỗ xe tựa như một mũi tên đã giời cung, hoàn toàn không tiếc chút thời gian. Nhìn tôi thêm một cái. Khôn Kiếp, đó là bảo vật của ta, ta. Ai, dám ta ai dám động vào? Hung Linh bỏ tay rắn dữ, thân nhu huyễn ảnh mà theo sát phía sau. Dữ Không Trung, Hung Linh liền phát động công kích tầm xa, từng cỗ âm khí ngưng tụ thành sóng xung kích điên cuồng mà oanh kích về phía sau lưng của Đồng Giáp Thi Lịch Trầm Nhi. Chỉ phu nhân váy trắng cũng là bán bộ quỷ vương, có tốc độ không kém gì hai người bọn họ. cũng song ra bên ngoài. Nửa đường, cô ta lật bàn tay một cái, mười móng tay quỷ dị, đồng loạt mọc dài đến hơn một thước mà vồ về phía Lý Trầm Nhi, còn trong miệng thì hô một tiếng. "Né đường, né cho, đường ta. cho ta." Lý Trầm Nhi dùng tốc độ nhanh nhất, mắt thấy thiên linh tà đao đao đỏ ngay trước mắt, nhưng phía sau thì lại có hai đòn công kích chi mạng. Cô ta làm sao có thể dễ dàng để mà chống đỡ được? Không còn cách nào khác, Cậu ta chỉ có thể xoay người ở giữa không trung, phát ra hai trường để mà nghênh đón kẻ địch trong miệng hô lớn: "Lão công, Lão công, công. mau đi đoạn bảo, bảo, bảo vật đi, ta, ta sẽ ngăn ta bọn sẽ chúng, ngăn lại. chúng lại." "Được rồi, Được rồi ta, đã ta, ta đã hiểu." Thiết Sáp Thi Tần Hòa nhìn đã sớm khởi động, lướt qua bên cạnh Lý Trầm Nhi, vồ bắt về phía tả đao. Thực ra thì phản ứng của hắn không hề chậm, nhưng tốc độ lại chậm hơn không chỉ một bậc so với ba vị kia, cho nên hắn ta mới rơi xuống cuối cùng. Nhưng hiện tại Trừ khi Lý Trầm Nhi có thể ngăn cản được Hai kẻ địch cấp bán bộ quỷ phương này Chắc chắn là hắn ta có thể hoàn thành Nhậm vụ đoạt bảo Đáng tiếc Hai người bọn nó quá coi thường bán bộ quỷ phương rồi Bọn, bọn chuột nhất các ngươi Hãy ngươi... giám Chị Phu Nhân giận dữ Trong nháy mắt Quỷ trào đã va chạm mấy trăm cái Với Lý Trầm Nhi đồng giáp thi Sau khi đánh giá âm hỏa đầy trời Cô ta xoay người đá chân phải Về phía tần hỏa nhân Âm khí ngưng tụ lại, thành chừng mâu, đâm thủng trời cao, gào thét sinh phong, dẫn động âm lôi cuốn quanh, mang theo một cú sóng trọng kích có thể hủy diệt hết thảy, mà nhắm thẳng vị trí trái tim của Trần Hỏa Nhân. Đồng thời, sau khi hung linh một tay bị Lịch Chẩm Như đắc được đòn, thì cũng lật ngược về phía sau. Ngay lập tức, năm đầu ngón tay đột nhiên chuyển động như là bánh xe, chỉ tiết một cây cung uy vũ xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta. Đây là một món pháp khí âm năng thượng phẩm. Sây cung keo ra, chuyển độ ngưng kết hai mũi tiên âm khí, chớp động lục hòa. Hai mũi âm khí tiến được bắn cùng lúc. Mục tiêu chính là Trần Hỏa Nhân. Trong chớp mắt, hai vị bán bộ quỷ tiên đã ăn ý hoàn toàn trong một lần hành động. Trần Hỏa Nhân cực kỳ chật vật để má né tránh hai loại công kích tầm xa này. Hắn ta xoay người rơi xuống đất, nhưng cũng mất đi cơ hội cướp đoạt bảo vật. trước người khác. Phế vật, phế vật. Phế vật. Lý Trẩm Nhi bị chặn lại, sau đó cũng rơi xuống đất mà mang to một tiếng. Một tiếng phế vật này đã bao hàm hết thảy bất mãn của ta dành cho tần hòa nhân. Cả người cô ta chớp động hào quang màu đồng cổ, bên trong xen lẫn vài tia sáng màu bạc, rồi cô ta dũng mãnh, không sợ chết mà xông về phía trì phu nhân, cùng hung linh một tay, cùng đang lục tục rơi xuống đất. Nhưng suốt quá trình đánh giáp lá cà với nhau như vậy bao gồm cả tần hòa nhiên không có một ai trong số bốn người bọn họ có cơ hội để mà tiếp xúc với pháp khí tà đao đang lơ lừng ở giữa không trung. Một cuộc hỗn chiến cứ như vậy mà bắt đầu. Chỉ thấy âm hòa bay loạn xạ thì khí tung hoành, tiếng giết rung trời. Vì cấp đoạt pháp khí âm năng cực phẩm mà bốn con tà vật này chỉ làm hai nhóm đánh nhau. Nhưng nơi bọn chúng đi qua thì không có một người bắt đã bài tán loạn, quỷ thần đồng loạt né tránh, các loại âm linh thuật pháp được phát động tầng tầng lớp lớp. Độ cường hãn của thân thể cương thi cũng được phô bày vô cùng nhuyễn nhuyễn, có đôi khi thực sự tránh không thoát được. Lý Trầm Nhi một mực dùng chiêu mai rùa, ỷ có thân thể cương thi cường hãn đến cực điểm mà cứng đối cứng với công kích âm khí của đối phương, quần bạo giống như một con khủng long bảo Chúa. So sánh như vậy thì tần hỏa nhiên tất nhiên sẽ kém hơn rất là nhiều. Mới chỉ qua vài giây ngắn ngủi, vậy mà hắn ta đã bị đánh đến mức cả người toàn thân tê tích, cánh tay trái cũng đã bị hung linh một tay dùng lực xé rơi. Ở cấp bậc từ chiến này, thiết giám thi thực sự là quá mức yếu ớt. Mấy người chúng tôi đứng trước vách tường bị đụng thông kia, mà cúi đầu nhìn của Khổng Chiến trong bãi đôsa bằng biểu cảm trợn mắt há mồm. Hiệu quả này Quả thực là quá tốt, ngoài sự liệu của chúng tôi. Vốn tưởng rằng có thể dẫn mục tiêu đi được là đã không uổng công khấn vái rồi. Không đi tới còn khiến cho bản chúng sẽ rách ra mặt, hạ tử thủ với nhau. Chà chà, đại thiếu, cơ hội của chúng ta đã tới rồi đấy. Hồng đang ở bên cạnh hé miệng cười nói. Ngay sau đó, tay của cô ta phóng thích ra ba sợi dây từng âm khí, trói chặt ba người chúng tôi. Cô ta một tay xách chúng tôi lên Tựa như là tợ săn mang theo con mồi vậy Một mặt này rất là vũ nhục người khác Nhưng chỉ có như vậy Mới có thể làm cho thông đảo gương phán định Mấy người chúng tôi Chỉ là con mồi bị nước quỷ hồng đan bắt được trong tay Thế nên ba người chúng tôi Có thể chịu đựng được Ba giờ ba mươi phút đúng Ánh sắc mạnh chiêu ra Thông đảo gương đúng giờ được mở Lần này cũng không trả về Tàu vật nào khác Tìm kiếm một trận ánh sáng đen ở trong nhà vệ sinh. Nhưng ngoài chữ hồng đan ra thì trong này không còn tạp vật nào khác. Như thể ánh sáng đen cung đẳng bất đăng sĩ mà rút lui về lại trong thông đạo gương, cùng lúc đó kéo hồng đan vào bên trong. Trong lòng tôi mừng như điên, không ngoài dự đoán, cửa không gian trong thông đạo gương này đã được mở. Nó phán đoán mấy người sống chúng tôi đều là con mồi của nữ quỷ Hồng Đan, cho nên đã cho phép nữ quỷ mang theo chúng tôi dịch chuyển không gian. gợi ý ẩn dấu trong nhầm vụ phụ thực sự là có ý nghĩa. Không đợi cho tôi tiếp tục suy nghĩ thêm cái gì, cảm giác trời đất xoay chuyển lập tức ập tới, giống như là bị ném vào trong máy giặt vậy. Ấn tượng cuối cùng của thế giới bên ngoài với chúng tôi chính là hình ảnh tân hòa niên kia bị chỉ phụ nhân dùng quỳ chào, xe gãy một chân. Chẳng lẽ Lý Chẩm Nhi cố ý thối chết công cứu sao? Trong lòng tôi dâng lên nghi hoặc. Lý Trầm Như đã tiếp xúc với ngực cửa, ngân sắc thi rồi. Nếu như thực sự muốn bảo vệ cho thân thể cương thi của Tần Hoa Nhân được nguyên vẹn thì cô ta vẫn có thể làm được. Nhưng hiện tại, Tần Hoa Nhân đã bị đánh rơi một chân, điều này làm cho người khác khó hiểu. Không đợi tôi suy nghĩ rõ về những thứ này, cảm giác mất trọng lượng đột nhiên đến với tôi. Ngay sau đó, chúng tôi bị rơi xuống nước. Không sai, cả hồng đan và ba người bị vác theo là chúng tôi. bị thả vào trong một hồ bơi nào đó. Mải kiếp đúng thực là xui xảo. Tôi và Lê Long Minh đồng thời mang to một tiếng, nhưng miệng vừa hát ra thì đã bị nước tràn cả vào. Tôi tức giận đến mức muốn đánh người. Hồng Đan phản ứng cực kỳ nhanh, cô ta kéo mình người chúng tôi ra khỏi bể, thuần thế cởi bỏ sợi dây âm khí. Ba người chúng tôi nằm bên bờ hồ bơi mà thở hổn hển. Giống như là mấy con cá ngu ngốc Bị ném lên bờ vậy Tự dưng tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó Tôi vừa vàng lấy điện thoại di động Nhét trong tước quần Nhìn thấy màn hình sáng lên Thấy cũng không phải vì bị thâm nước mà hư hỏng Thì tôi trợt thở ra một hơi nhẹ nhõm Bây giờ Đã là đúng 4 giờ sáng Sao chứ Chỉ là chui ra chui vào một cách thông đạo không gian Mà đã tiêu hao nửa giờ Thế mà cảm giác chỉ như mươi một vài giây Tôi nửa ngồi nửa nằm, quan sát môi trường xung quanh. Hẳn đây là một bể bơi rồi. Chúng tôi nằm ở khu vực cạnh hồ bơi. Vị trí cách ở đây không xa có một loạt các ván lặn. Có một loạt các ván lặn, bàn lặn với những thông số và kích cỡ khác nhau. Có vẻ như đây là nơi được trang bị đầy đủ để thực hành các kỹ năng lặn. Phở nghi tư đây, tôi liền phát hiện trên ván lặn cao 3 mét. Xuất hiện một loạt những cô gái trẻ mặc đồ bơi liền thân, đầu đội mũ bơi. Không đúng, là một loạt nữ quỷ đang chờ luyện tập vắt nhảy cầu cao 3 mét. Đây chính là nữ quỷ nước. Tôi bất đắc dĩ mà day mi tâm. Cái khu ám chết tiệt này, thực sự không có chỗ nào cho phép người sống an tâm ở lại hay sao? Trong lúc nhất thời, oán niệm trong lòng tôi lại sâu nặng thêm. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là tang tiềm pháp thuật ẩn nấp cho đồng bọn của mình, tránh để cho các nước quỷ tập lần kia phải chú ý. Mấy con quỷ đó đều là quỷ quái cấp thấp, mặc dù số lượng nhiều nhưng lại không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng nếu để bọn chúng vây quanh mình, đó không phải là chuyện vui vẻ gì. Dứt khoát cứ để nước sông không xâm phạm nước giếng là tốt nhất. Khoảng cách đến lúc hết hạn hoàn thành nhiệm vụ phụ còn không biết thời gian, tương đương với việc tôi vẫn còn hy vọng Nhưng trước khi đi tìm Tần Đại Nguyệt và Lý Quận Minh, tôi vẫn cần làm theo biện pháp cũ, tìm một nơi tương đối an toàn để cho Tần Kiền Lập và Lý Long Minh trú lại. Chẳng lẽ tôi cứ như vậy mà mang theo hai người bọn họ chạy loạn trong khu thứ tư này sao? Điều đó là rất nguy hiểm. Khu thứ ba có bán bộ quỷ phương, khu thứ tư thì không có sao. Không nói những thứ khác, chỉ nói nữ quỷ nửa người bị truyền tống vào lần trước Cô ta chính là bán bộ quỷ vương chân chính, mà cô ta vẫn chưa bị chuyển về khu thứ 3. Có thể, chuyện truyền thống trở về này cũng về xem ý chí của cá nhân được chọn. Nữ quỷ ngược người còn chưa giết đủ, trước khi đẳng cấp đạo hạnh được tăng lên, cô ta còn chưa muốn trở về, vậy sẽ không bị truyền thống. Về phần Lý Trầm Nhi đồng sát thi, hắn cũng là vì cô ta muốn trở về khu 3, cho nên mới bị truyền thống trở về. Khi tôi nghĩ về điều này, Tôi đột nhiên trở nên lo lắng, bởi vì mục đích chủ yếu của nữ quỷ nửa người khi tới đây chính là đe hại người, thậm chí còn là ăn thịt người sống để mà đạt hiệu quả tăng cường thực lực nhanh chóng. Từ lời nói của Lý Trầm Nhi là có thể chứng thực được điều này. Nhưng mục đích của tôi khi tới đây là hội hợp với hai nhân loại Trần Đại Nguyệt và Lý Quận Minh. Cái này hoàn toàn trái ngược với mục tiêu của nữ quỷ nửa người. Một người muốn giết người, Một người lại muốn cứu người, nhất định là ở thế đối lập. Chỉ cần hai bên có một hành động nào đó, là đám người Lý Quận Minh có khả năng sẽ trở thành mục tiêu chốn nữ quỷ nực người ăn thịt. Tôi phải tìm được bọn họ trước khi điều đó xảy ra. Nếu như bị nữ quỷ nực người theo dõi, bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều. Lý Quận Minh mặc dù được gia tộc Dồn Tài Nguyên để bồi dưỡng, là người tiến giai từ cao thủ cổ võ thành pháp sư. Cho nên cô ta mới có chút thời gian để mà giữ được mạng sống đến bây giờ. Chỉ là trình độ của cô ta không cao, gặp vài bán bộ quỷ vương không phải là chết trong nháy mắt sau. Về phần Trần Đại Nguyệt Ư, mặc dù cô ta xuất thân từ tỷ bà Bán Sơn, có khả năng tự bảo vệ nhất định, nhưng đối mặt với bán bộ quỷ vương, đoán chừng cô ta cũng là trứng gà đụng phải đá. Cho nên tôi hy vọng bọn họ có cát nhân thiên tướng. Đến hiện tại vẫn chưa về nước quê nửa người, chú ý tới. Tôi vừa mới xuất duật, thể đã ổn định lại sau những suy nghĩ vừa rồi. Sau khi nhiệm vụ phụ tuyên bố xong, nó vẫn giữ im lặng đến giờ. Tôi giả định, nếu một trong hai người Trần Đại Nguyệt hoặc Lý Quận Minh có người chết, vậy hẳn là nhiệm vụ phụ sẽ phán định thất bại. Mà nhiệm vụ phụ thất bại, tất nhiên sẽ có âm thanh nhắc nhở xuất hiện trong đầu tôi. Bây giờ mọi thứ vẫn im lặng. Chứng tỏ hai người đó vẫn còn sống Với phân tích này Tôi cảm thấy hơi tở của mình Trơn tru hơn rất nhiều Cách đó không xa Nơi vắt lặn cao 3 mét Hơn 10 nước quỷ mặc áo tắm Lục tục dùng tư thế tiêu chuẩn Khi nhảy cầu Nhảy bắn lên rồi lặn xuống nước Chỉ nói động tác của bọn họ Xứng đáng 2 chữ xuyên dáng Nếu như bỏ qua thân phận nước quỷ Thì cảnh tượng này rất đáng để thưởng thức Nhưng đáng tiếc Tôi cũng không có tâm tình thưởng thức cái cảnh này. Tôi ra hiệu cho hai người Tần Kiền Lạp, để cả hai đuổi theo tôi. Hai người bọn họ ướt như chuột lột, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo phía sau, cùng nhau mà đi ra khỏi hồ bơi. Nơi này có âm khí quá nặng, không thích hợp cho hai người bọn họ ở lại. Phương Ca, chúng ta đi đâu vậy? Gió đêm thổi tới, quần áo của Tần Kiền Lạp ướt sũng, dính vào cơ thể. Cô ta đang khoanh tay ôm trước ngực mình, toàn thân run lên vì lạnh. Tông tài ướt nhẹp, cộng thêm dáng người được quần áo ướt ôm lấy, để lộ ra một loại phong tình khác thường. Tôi nhìn thấy cô ta như vậy, không khỏi ngẩn người. Sau đó thầm mắng mình một tiếng, rồi vội vàng tiến lên, ấn bàn tay vào lưng cô bé, truyền chuyển năng lượng hệ hòa. Chỉ trong nửa phút, là đã khô quần áo của cô ta. Ta, còn cô ta nữa. Ta công rất lạnh. Lý Long Minh giơ tay lên rồi nói, "Tôi không buồn quan tâm hắn." Hồng Đan nở nụ cười quái dị, lướt đến kế bên, trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Long Minh, một ngón tay vuốt xuyên ngực hắn, gần như là dọa chết hắn. Nhưng sau một khắc, bức lực âm hòa được phóng thích. Nó không đả thương người, mà lại có thể xé khô quần áo chỉ trong mấy chục giây. "Cái gì chứ? Cảm cảm ơn ngươi nha." Lúc này Lý Long Minh mới phản ứng lại, vội vàng cảm ơn Hồng Đan. Hồng Đan cười cười khoát tay áo, rồi trượt đến bên cạnh tôi. Hiện tại, tôi cũng vận công để mà xế khô hơi nước chân người, sau đó nhìn về phía Trần Kiến Lạp đã không còn run lên vì lạnh. Tôi nhẹ giọng nói: "Trước tiên chúng ta phải tìm một khu vực có nồng độ âm khí thấp để cho hai người chú lại. Sau đó, ta sẽ đi tìm Trần Đại Nguyệt và Lý Quận Minh." cả hai người phải trốn trong một địa điểm an toàn trước khi ta quay lại. Khu vực này quá là nguy hiểm. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần nói đến nước quỷ nửa người cũng đủ để lấy mạng của các ngươi rồi. Những ngâm hồn quỷ quái cao sai từ trước đến nay không thích nơi âm khí mỏng manh. Trong hoàn cảnh như vậy, an toàn của hai người các ngươi mới được đảm bảo. Về phần một ít tiểu quỷ bất nhập lưu, dựa vào những bùa chú ta cho các ngươi cũng đủ để đối phó. chứ đừng nói chân người các ngươi còn được vết bùa chưa tà. Tôi chỉ vào mặt họ rồi nói, mặc dù bị nước làm ướt qua, nhưng bùa tôi vẽ trên da bọn họ cũng sẽ không tan chảy. Đây chính là bởi vì pháp lực đang có tác dụng. Nếu không có pháp lực gia trì, nước vừa xối qua là bùa chú sẽ không còn nữa. Phương ca đặt đâu, ta sẽ ngồi đó. Tần Kiên Lập hai mắt đỏ bừng đáp lại, "Phương thiếu ạ, là hai người chúng ta liên luyện người rồi, đúng là xấu hổ thật. Lý Long Minh cũng tiến lên nói một câu, sắc mặt có chút đỏ bừng. Hắn là người quật cường hiếu thắng, nhưng cao thủ cổ võ ở trong khu ám này cũng chỉ là những kẻ mạnh hơn người bình thường một chút, không có tí tác dụng nào khi đối phó với tà ma quỷ quái. Trình độ cổ võ của hắn ta còn chưa đạt tới giới hạn nào đó. Chỉ có cường giả cổ võ vượt qua giới hạn nào đó thì cái lực phóng ra ngoài mới có thể thương tổn đến âm linh tà quái. Giống như tự thủ đại thành công lực cổ võ thì mới có bản lĩnh như vậy. Lý Long Minh bây giờ hiển nhiên là chưa có năng lực này. Tôi vỗ vỗ bảo vai quán rồi nói: "Lý công tử, ngươi không cần tự coi thường mình, luyện tập cổ võ đến cảnh giới nhất định là có thể giết quỷ như giết gà. Chỉ có điều ngươi còn cách loại cảnh giới đó rất là xa." nhưng cũng không có nghĩa là cổ võ vô dụng. Thật sao? Ánh mắt của Lý Long Minh đột nhiên chợt sáng. Thật chứ? Tôi khẳng định gật đầu, trước mắt hiện lên một bóng dáng của tử thủ. Đã lâu lắm rồi, ta chưa nằm mơ thấy thân thể tử thủ xuất hiện. Đây là vì sao? Ký ức về những lần du lịch thời gian và không gian, không thể giải thích kia vẫn còn rất mẫm mải trong đầu tôi. Nhưng tại sao mãi mà tôi vẫn không thấy chuyến đi tiếp theo xuất hiện. Trong lòng tôi đều là nghi hoặc, nhưng việc này tôi lại không thể kể cho ai nghe, chỉ có thể yên lặng giấu trong lòng, dẫn đến nghi ngờ trong lòng tôi càng thêm sâu sắc. Lý Long Minh nghe tôi nói như vậy, như thể đã tìm lại được sự tự tin của mình, tinh thần của hắn cũng chấn động. "Phương Thiếu à, chúng ta mau đi tìm nơi an toàn đi." Hắn thúc giục một tiếng, trở nên tích cực hơn rất nhiều. Tôi hiểu và cười một tiếng rồi nhìn xung quanh, xác định có một chiếc xe thương vụ. Tôi rất mọn họ qua đó, Hồng Nan xuyên thấu vào trong xe. Sau một trận rằng co, xe cũng được khởi động. Cửa xe cũng đã được mở ra toàn bộ. Tôi nhìn nữ quỷ Hồng Nan đã chuyển đến vị trí ghế lái phụ, rồi giơ ngón tay cái để mà khen cô ta. Lời hại quá đi, chẳng những là giáo sư hóa học, cô còn có tâm nghiên cứu về máy móc nha. Tôi lên xe, thắt dây an toàn. Trong gương chiếu hậu tôi nhìn thấy Trần Kiến Lập và Lý Lâm Minh đã yên vị ở ghế sau thì Mercedes đi. Thuần Miệng khẽ ngợi hồng đàn một phen. Từ đoạn nhỏ thôi, rất đơn giản mà. Hồng Đan ngược lại không kiêu ngạo. Đây gọi là một loại tự tin. Ta rất là thích tính cách thẳng thắn của ngươi. Tôi cười a ha rồi nói. Chiếc xe phát ra một tiếng động nhẹ rồi chạy dọc theo đường phố. Tôi không bật đèn xe, tránh thu hút sự chú ý của ma quỷ. Chỉ mỗi tiếng xe vang lên, nhất định sẽ khiến cho một bộ phận tà ma chú ý. Nhưng chỉ cần không đạt đến cấp độ bán bộ quỷ vương, lão tử cũng không hề sợ. Tôi vừa lái xe, vừa phóng thích khả năng cảm ứng, cẩn thận cảm nhận cách âm khí phân bố. Mãi đến 5 giờ, tôi mới tìm được thấy một nơi rất an toàn. Đây là một thư viện Nó nằm ở một nơi có dương khí cao ngất ngường Trong khu ám này Thì thư viện này thuộc vào vùng đất Có âm khí mỏng may nhất Bên trong chỉ toàn những tiểu quỷ Không có thành tiểu du đẵng Không thể gây ra uy hiếp Đối với hai người tần kiện lạp Vì phòng ngừa sự kiện bất ngờ Tôi lây dụng bùa chú làm trận nhãn Bố trí ba tầng pháp trận thủ hộ Đường kính khoảng 30 mét Chỉ cần ở trong phạm vi này Hai người bọn họ sẽ càng thêm an toàn còn có. Nếu pháp trận bị cao thủ âm tà dùng sức để mà oanh kích, mặc dù tôi đang ở cách xa nơi này thì cũng có thể cảm ứng được. Trước khi tới đây, chúng tôi cũng đã thu thập thức ăn và nước uống. Hơn nữa pháp trận còn bao trùm nhà vệ sinh của thư viện. Cho nên, hai người bọn họ ở đây sẽ không bị phiền nhiễu các hoạt động thường ngày. Chỉ cần chú ý đừng để cho bọn quỷ quái tập kích là được. Tôi tạm thời chưa tay với hai người bọn họ. Rồi thu lại hồng đan vào trong bùa chú Sau đó lái xe thương vụ Không bật đèn xe Giữ tốc độ không nhanh không chậm Mà chạy xe quanh khu 4 Thực ra thì cho đến tận bây giờ Cũng không ai nói cho tôi biết Đây chính là khu tư tư Sở dĩ tôi nhận định Nơi này chính là khu tư tư Cũng là vì các phán đoán trước giờ của bản thân tôi Đối với việc tôi có suy luận sai không Coi như là trông hết vào may mắn vậy Khi đi ngang qua một khu vực, tôi đều tinh tế cảm thụ xem có hơi thở của nhân loại hay không, cố gắng để mà tăng tốc độ tìm kiếm. Khu bốn nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không hề nhỏ. Tương đối nhiều khu dân cư, trung tâm thương mại lớn nhỏ gì cũng không thiếu. Điều này mang đến cho tôi phiền toái tương đối là lớn. Nhiều tòa nhà đại diện cho rất nhiều phòng, cũng nhiều cả tầng hầm. Loại hoàn cảnh này rất là phức tạp. Có trời mới biết là đám người Tần Đại Nguyệt trú ở chỗ nào. Một đường đi tới, ngược lại tôi vài lần gặp phải cương thi và quỷ quái. Bọn chúng muốn định công kích tôi, nhưng khi cảm nhận được uy áp pháp sư mà tôi phóng thích ra ngoài, thì bọn chúng đã bị dọa chạy trốn thật xa. Những tạp vật không có thành tựu này không gợi lên nổi tâm tình săn bắn của chúng nó trong tôi. Bởi vì, dù số lượng có nhiều hơn nữa, thì công bỏ ra cũng không bù lại số thành tích thu được. Nói như vậy đi, đưa một vạn quỷ vật cấp thấp trở về, cũng không hữu dụng bằng một con bán bộ quỷ vương. Đương nhiên rồi, tôi hiện tại còn chưa có bản lĩnh bắt sống bán bộ quỷ vương, chỉ là đang ví dụ mà thôi. Tôi đạp mạnh chân phanh, đồng tử co rút lại nhìn về phía trước. Ở trong góc tường nào đó là nữ quỷ chỉ có nửa phần thân người kia đang ngồi xổm ăn cái gì đó. Vị trí này cực kỳ hẻo lánh và tối đến mức không có ánh sáng. Nhưng tôi đã mở âm dương nhãn. Đừng nói xung quanh chỉ có sương mù nhàn nhạt, nhạt, cho dù có bị sương mù đen kịt che đậy thì âm dương nhãn của tôi cũng có thể nhìn thấy các đường nét. Nữ quỷ nửa người sau, mới đó mà đã gặp lại rồi. Tôi vô cùng giật mình, theo bản năng cố gắng thúc dục linh độ thiên cơ. Tiếng phanh của xe quỷ nhử nữ quỷ nửa người đang ăn. Cô ta đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt hồ nghi mà nhìn về phía phát ra tiếng động. Tôi thu liễm lại hơi thở của nhân loại, lại thúc dục lên độn thiên cơ. Chủ yếu nhất là khoảng cách giữa tôi và cô ta chừng 50 mét trở lên. Với loại khoảng cách này, cho dù là bán bộ quỷ vương cũng đừng hòng nhìn thấu tôi bị linh độn thiên cơ gia trì. Nếu chỉ cách nhau có vài mét, mà tôi còn tạo ra tiếng vang thì rất khó để mà bảo trì trạng thái ẩn nấp. Nửa khuôn mặt của nữ quỷ nửa người nhuộm trong máu. Trên quỷ trảo của cô ta là một trái tim vẫn còn đang đập, không ngừng nhỏ máu. Thoạt nhìn, đây là một trái tim của nhân loại. Cô ta nhìn chăm chú phía bên này mây dày, sau đó không phát hiện dị thường gì thì lại quay đầu tiếp tục gặm cắn. Âm rừng nhãn kéo hình ảnh lại gần. Tôi được nhìn rõ hơn. Sa dạ chảy tôi như đang dời sông lớp biển, thiếu điều phun ra ngoài. Cùng với đó là lửa giận cuồng bạo. Đồ ròi, xem ra con quỷ này thực sự đang nuốt chửng người sống. Đây quả thực chính là hành vi man quỷ, nên bị bắt thay phản loạn. Không đúng, cô ta vốn là quỷ, vậy nên bị đánh hồn phi phách tán mới đúng. Phải biết rằng, quỷ quái cũng như hành vi này là đã hoàn toàn từ bỏ lựa chọn đầu thai chuyển thế. Bởi vì âm hồn có kỳ lục bậc này là sẽ mất đi cơ hội một lần nữa đầu thai làm người. Khi đến Diêm Vương điện trong Dĩnh đô thành, chỉ có thể bị xử phạt xuống 18 tầng địa ngục chấp hành án tù. Hiển nhiên nữ quỷ nương người cũng không muốn xuống địa ngục chấp hành hình phạt. Cổ ta muốn tăng mức độ nghiêm trọng lên, tính toán dùng phương thức cực đoan phát rồ này để mà cấp tốc thăng cấp quỷ vương Một khi thành tựu vị trí quỷ vương kia, địa phủ cũng sẽ không dễ dàng thu thập cô ta. Đây là cái gọi là đã đạt được thành tựu. Nếu như thực lực lúc này của tôi cho phép, vậy tất nhiên tôi phải ra tay, quét sạch đám ma vì nhân gian mới được. Không diệt trừ được, thì tôi có thể dùng tâm niệm tuyến để mà khống chế, làm cho nó vĩnh viễn sẽ không còn được tự do, coi như là thay đổi cách thức nghiêm trị. Đáng tiếc, tôi hiện tại chỉ có thể nhìn Còn phải lo lắng có bị cô ta phát hiện hay không? Hoàn toàn không dám động. Nữ quỷ nửa người ăn rất nhanh, ba miệng hai miệng, đã gặm xong một chai tim. Âm khí theo đó mà dao động. Tiếp theo âm phong nổi lên, lúc nhìn lại đã không thấy cô ta đâu cả. Nó rời đi rồi sao? Tôi không dám lỗ mãng, lại chờ mấy phút đồng hồ nữa. Sau khi xác nhận lại hoàn cảnh xung quanh, Tôi mới tin là nữ quỷ nửa người Quẹt thực đã rời đi rồi Tôi xuống xe Xem chừng đồng tính xung quanh Rồi lướt mấy bước liền đến vị trí kia Nhìn cái cảnh đó Lòng tôi không khỏi xiết chặt Góc tường nơi đó là một ti hài Của một người đàn ông Máu thịt trên đó đã bị gặm nhấm một phần ba Toàn bộ nội tạng đều không còn bóng sáng Trên người có vài viết thương lớn Người đàn ông mở trường mắt Trên không nhắm mắt Tôi thở dài, tay vung lên một cái. Có bụi đất bay tới và lấp cái xác này lại, xem như là một cái mộ nhỏ. Nữ quỷ nửa người thực sự là dùng phương thức đại khai xác giới này, thực là không thể tha thứ được. Phải nhanh chóng tìm được đám người Liễu Quật Minh để kịp thời bảo vệ, tránh bị rơi vào độc thủ của nữ quỷ. Nhưng tôi cần tìm hai người này ở đâu đây? Phóng mắt nhìn xung quanh một lượt. Trong màn đêm tối tăm, Mỗi một tòa nhà cao tầng đều giống như là một con quỷ muốn bắt ăn thịt người. Chúng lặng lẽ đứng ở đó như đang cười nhạo sự bất lực của tôi vậy. Điều này làm cho tôi cảm thấy giận sôi hơn bình thường. Tôi nhận ra cách tìm kiếm hiện tại là không đủ. Lái xe trên đường phố để tìm kiếm là một phương thức kém hiệu quả. Yêu ma quỷ quái trong khu phố bốn cảnh rợn như vậy. Dù cho còn người sống, đoán chừng cũng sẽ bị dọa vỡ gan vỡ mật. bọn họ nhất định sẽ tụ tập lại một chỗ, trú ngụ một nơi bí mật nào đó. Trong đó không chừng cũng có người dịu thi và các pháp sư. Bọn họ sẽ bố trí pháp trận, bảo đảm an toàn cho nhân loại. Cứ như vậy, yêu ma quỷ quái khó có thể tìm được nhân loại, nhưng tôi cũng khó có thể tìm được mục tiêu. Pháp trận có tính chất tự hộ, đều là ở trạng thái bị động, không để yêu ma quỷ quái tiếp xúc là sẽ không phóng thích ra ba động pháp lực. chức năng chủ yếu của chúng chính là ẩn dấu hơi thở. Điều này cũng lại làm cho tôi khó mà tìm kiếm được đám người Tân Đại Nguyệt. Tôi cảm thấy rất là đau đầu. Nhiên thời gian đã gần 6 giờ rồi, bầu trời đã sáng. Trong khu ám, dù có là ban ngày thì tầm nhìn cũng cực kỳ kém. Đoán chừng sau khi đại hội chân ma bắt đầu là đã khó có thể nhìn thấy mặt trời. Mây đen ngăn trở ánh mặt trời, còn là loại mây Sự âm khí không thể dùng pháp lực để mà trục xuất được. Âm phong nổi lên. Ghế phụ và ghế sau có thêm ba con quể. Đó chính là não, thằng và hồng đan. Mấy người bọn họ đều biết tôi gặp phải khó khăn. Không đợi tôi hỏi mà não đã chủ động khoát ngay rồi nói. Phương Thiếu Ả, Lão Hủ ngu rốt. Người vẫn nên hỏi thằng và hồng đan mới loại chuyện này đê. Đúng là quỷ vô dụng. Tôi tức giận căn răng Trừng mắt mẹ nhìn ông ta một cái Có một phương pháp ngốc ngách Đó là tìm từng nơi một Để cho mấy người chúng ta làm quân sung phong Nếu có pháp trận thù hộ Chỉ cần chúng ta đụng phải Pháp trận sẽ có phản ứng Phương Thiếu à Cứ như vậy Người có thể tìm được nhân loại đang ẩn dấu Chẳng qua phương thức này mất thời gian và công sức Nơi đây quá nhiều khu dân cư Không biết có thể tìm xong một lần Trước buổi trưa hay không đây Thằng chấm ngưng một lúc rồi đưa ra ý kiến như vậy. Cái này, tôi và Hồng Đan trao đổi ánh mắt rồi cũng trầm mặc, âm thầm cân nhắc tính khả thi. Một lúc sau, Hồng Đan mở miệng. Trên lý thuyết mà nói, đây quả thực là một biến số, thế nhưng thời gian của chúng ta quá mức khẩn trương. Nếu dùng cách này điều tra màu kim đáy biển như vậy, đoán chừng không tốn mấy ngày mấy đêm là không thể tìm được hai người Trần Đại Huệ. Nhưng cứ càng qua thêm một phút đồng hồ, là khả năng hai vị cô nương này gặp phải nước quỷ nửa người hoặc là tai vật lợi hại khác cũng sẽ cao hơn một phần. Giả thiết trước kia chúng ta còn chưa tìm được bọn họ, mà một người nào đó trong bọn họ đã gặp phải độc thủ. Vậy coi như là chúng ta công giá chẳng đi. Chính vì thế mà chúng ta cần phải sàng lọc vị trí của bọn họ đang lần trốn nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu không thì nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ thất bại. Vừa nghe Hồng Đan tổng kết như vậy, thằng nhíu chặt mày. Đề nghị bị phủ quyết, đương nhiên là hắn sẽ không vui, nhưng hắn cũng biết là Hồng Đan nói tương đối thích hợp. Vậy làm thế nào để mà tìm kiếm đây? Thằng nó với vẻ mặt táo bón, hiển nhiên là đang bị làm khó dễ. Tôi lại lấy tay day day mi tâm, liều mạng vận dụng trí não, cân nhắc làm thế nào để tìm người một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác. Bầu không khí dần trở nên im lặng. Chúng tôi đang suy nghĩ cách giải quyết, không nói chuyện nữa. Xe dừng lại ở một góc hẻo lánh nào đó. Gió lạnh buổi sáng lờ mờ thổi qua, làm cho cửa sổ xe phát ra tiếng bùm bùm, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Áp lực ở nơi âm khí nồng đậm cũng lớn hơn những nơi khác. Trong đầu tôi bỗng nhiên linh quang chợt lóe, sau đó tôi vội ot tự mắng mình một câu. Đúng là thông minh một đời. ồ đồ nhất thời mà. Ba con quỷ đồng loạt quay đầu lại nhìn. "Phương thiếu à, ngươi nghĩ ra biện pháp rồi sao?" Não chớp chớp vài cái, đuôi mắt quỷ chưa đầy nếp nhăn, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi hỏi. "Không phải nghĩ ra biện pháp, mà là biện pháp vẫn là bày ra trước mất, nhưng bị ta xem nhẹ." Lời nói của tôi bị ba con quỷ trợn mắt há mồm nhìn nhau. "Lời này là có ý gì chứ?" Hồng Đan rất khó hiểu hỏi: "Các người nghĩ tự đi, nơi này chính là khu ám, còn là khu vực thứ tư. Nữ quỷ nửa người chính là bán bộ quỷ vương đang hoạt động ở khu thứ tư. Âm khí nơi đây nặng đến không thể tưởng tượng được, mà Tần Đại Nguyên chính là nữ đệ tử của tỷ bà Bán Sơn. Trong hoàn cảnh này, ngươi nói thử xem, nếu cô ta lựa chọn ẩn nấp, thế sẽ lựa chọn địa thế như thế nào?" Gợi ý một điểm: "Ta tìm chỗ ẩn nấp cho Tần Kiến Lạp và Ly Lô Minh." Như thế nào? Lời này vừa ra khỏi miệng, ba con quỷ đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, đồng loạt vỗ ót, trên mặt đều là thần sắc mình quá ngu xuẩn. "Phương thiếu ạ, khu 4 quá là không an toàn, còn có bán bộ quỷ vương đang săn giết nhân loại. Với loại tình huống này, tránh lui nhọn là lựa chọn chính xác. Nếu như loại muốn ẩn náu, tất nhiên là sẽ lựa chọn một khu vực tương tự như là thư viện." Nói cái khác Trong toàn bộ khu 4, những khu vực âm khí yếu nhất đều thích hợp để mà ẩn thân. Chúng ta chỉ cần tập trung vào những địa bàn này. Sau đó lại dùng thân thể quỷ hồn nhìn nếp một phen để kích động pháp trận phòng ngự là có thể tìm được địa phương nhân loại đang ẩn náu. Có thể không chỉ một khu vực có pháp trận, cho nên cần phải đi từ lần lượt. Có khả năng sẽ đụng phải người giょ thi và các pháp sư, thậm chí là những nhân loại khác. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, Sớm mai muộn dì chúng ta cũng có thể tìm được Tân Đại Nguyệt và Lý Quận Minh. Hồng Đan nói ra một hơi, rõ ràng các phương thức cần làm. Tôi vỗ vỗ một cái, sau đó cười nói. Đúng vậy, chính là ý tứ này, ngươi giải thích tương đối đúng. Chúng ta đã đi dạo một vòng tròn lớn ở khu 4, như vậy, nhưng nơi của ông khi bạc nhược cũng chỉ có bấy nhiêu nơi, các ngươi ai còn nhớ? Thằng cười một tiếng, sau đó nghiêm túc trả lời. Cái này thì ta lại nhớ rất rõ, tổng cộng 11 nơi có âm khí bạc nhược, loại trừ thư viện nơi hai người Trần Kiến Lập đang trú thì cũng chỉ còn lại 10 vị trí. Bây giờ thời gian có hạn, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ lên thì hẳn là có thể nhanh chóng điều tra xong 10 địa điểm này. Vậy cũng có khả năng tìm ra hai người Trần Đại Nguyệt. Phương Thiếu à, tính khả thi của kế hoạch này khá là cao đấy. Thằng theo đó mà trở nên hạnh phúc. Còn lý do vì sao? Lúc trước chúng tôi lại luôn bỏ qua điểm mấu chốt âm khí mạc nhược này khi lên kế hoạch. Thử dùng hai câu thơ cổ để mà chứng minh nguyên nhân. Chẳng rõ lư sơn hình dáng thật, bởi thân đứng ở chính nơi này. Trí tuệ của người xưa thực sự làm cho người hiện đại thán phục. Cổ nhân đã sớm giải thích rõ ràng loại đạo lý này. Chính là đạo lý trong nhà chưa tỏ, tường ngoài ngõ đã tưởng. Điều này là do cách suy nghĩ và phạm vi tầm nhìn bị ảnh hưởng nặng nề. bởi môi trường xung quanh ít linh hoạt hơn nhiều so với khả năng cơ động trong điều kiện bình thường. Cũng rất may, sau một phen thảo luận, chúng tôi rốt cuộc đã tìm được điểm này. Hành động tiếp theo liền có mục tiêu và phương hướng rõ so ràng, đó có hiệu quả vượt trội hơn so với không nhiều ra sao mà xung loạn khắp nơi. Điểm này cũng tương tự như cuộc sống, không có kế hoạch và mục tiêu trong cuộc sống thì tỉ lệ thất bại sẽ rất cao. Ngược lại, Cơ hội thành công sẽ được tăng lên rất nhiều. Đã tìm ra kế hoạch, chờ về mà chuyện chính thôi. Nếu đã có được kế hoạch như vậy, kế tiếp chính là phần chấp hành. Giờ theo khoảng cách sao gần, tôi đánh dấu 10 địa điểm trên bản đồ xe hơi. Sau đó, lái xe đến vị trí âm khí yếu gần đó nhất. 5 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một cửa quán cà phê internet. Nhìn từ cửa sổ, toàn bộ tiệm internet Một bốc ma cũng không có, nhưng trong tầm nhìn của Âm Dương Nhãn, âm khí nơi đây mỏng manh đến mức đáng thương. Chỉ thấy âm khí tràn ngập đến phụ cận tiệm nét là đã chợt về hai bên, chứ không hề xâm lấn vào trong tiệm nét. Nơi này nhất định có thứ gì đó khiến quỷ quái cũng phải kiêng kỵ, hoặc là địa lý có cái gì đó đáng chú ý, như vậy mới có thể tạo thành hiện tượng như thế này. Chính xác là về cái gì, tôi cũng không thể nào nhìn ra được. Tôi cũng không quan tâm. Chỉ quan tâm một chuyện duy nhất là trong tiệm net có thiết lập pháp trận phòng hộ hay không. Nếu như có pháp trận, vậy bên trong có Trần Đại Nguyệt và Lý Quận Minh đang ẩn trú hay không? Loa chuyện này thì âm dương nhãn lại không thể nào tra rõ được. Thế là tôi đành vung tay lên, ba con quỷ liền xuyên thấu thành xe mà lướt về phía tiệm net. Tôi lặng lẽ chờ đợi trong xe. Mấy phút sau, ba con quỷ lục tục trở về. Tôi chờ mong nhìn về phía họ. Thằng Dung thần sắc ngưng trọng lắc đầu, sau đó trầm giọng nói: "Phương Châu à, trong tầng hầm tiệm nét, cơn 10 nhân loại đang ẩn nấp, nhưng trong đó không có pháp sư, cũng không có hai cô nương mà chúng ta muốn tìm. Bao nọ chỉ là chỗ ở nơi này theo bản năng, có thể là do nhóm người sống cũng phát hiện, trong tiệm nét này quỷ quái thừa thớt là một địa điểm tốt để mà lần trốn." Nghe vậy, tôi thất vọng gật đầu. Trầng qua lúc này mới tiến hành 1 phần 10, còn có 9 địa điểm vẫn chưa đi thăm dò, tôi cũng sẽ không quá mức lo lắng. Chiếc xe lại được khởi động, lần nữa đi về phía vị trí thứ hai đã được lên kế hoạch. Thoáng cái liền đến 9 giờ rưỡi sáng. Trong khoảng thời gian qua, chúng tôi đã dò xét ước chừng 7 địa điểm âm khí bạc nhược. Cộng thêm tiệm nét đã dò xét trước tiên là chúng tôi đã điều tra 8 địa điểm. Làm cho người tôi oai oả nhất chính là Tuy rằng gặp phải không ít nhân loại đang ở nấp, thậm chí còn trợ giúp người sống trục xuất tiểu quỷ tập kích quê những mấy lần, nhưng Thủy Trung cũng không gặp được Tần Đại Nguyệt và Lý Quận Manh. Về phần các thí sinh trong khu vực này, tôi cũng chưa có gặp qua bao giờ. Cô thể thấy được, vận số của chúng tôi cũng không có gì đặc biệt. Phương pháp tôi làm khẳng định không sai, nhưng với tỷ lệ lớn như vậy mà mãi vẫn không tìm được hai cô gái kia, khiến tôi cũng phải nóng lòng. Nhìn bản đồ một chút, địa điểm tiếp theo là bệnh viện thú cưng, tôi không khỏi im lặng. Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, đám quỷ qua kia tuy thích nhân loại nhưng lại không thích đám chó mèo có thể nhìn thấy bọn chúng. Loại địa phương này âm khí mỏng manh cũng là dễ hiểu. Không có thời gian để mà suy nghĩ thêm, nhanh chóng tìm ra hai người kia mới là điều cần kíp nhất lúc này. Tôi chỉ lo bọn nó sẽ gặp phải bản bộ quỷ vương không thể địch lại được. Vậy thì coi như là xong đời. Sau khi xe tôi luồn lách tránh né qua nhiều cung đường khác nhau để nấy đám cô hồn dã quỷ thì bảng hiệu của bệnh viện Thu Cưng cũng đã xuất hiện trước mắt. Không cần tôi lên tiếng, ba con quỷ đã tự giác xuyên thấu thành xe mà bay đến phía bệnh viện Thu Cưng. Tôi ở trong xe gần trương nhìn cổng bệnh viện, tại một khắc nào đó, lông mày tôi bỗng nhướng lên. Bởi vì tôi cảm giác được có năng lượng dao động quả nhân. 10 giây sau, ba quân quỷ cả người bốc khói rời khỏi bệnh viện Thu Cưng. Tôi cởi gắc gắc, rốt cuộc cũng đã tìm được chỗ đáng tin cậy. Một tay chỉnh lại mặt nạ trên mặt, tôi cởi dây an toàn rồi ra khỏi xe. Phương Thiếu ạ, pháp trận phong hộ được bố trí bên trong phi thường mạnh mẽ. Sau khi bị bọn ta tiếp xúc, đã kích thích cho pháp trận tự động phản kích. Năng lượng tập kích ra rất là dọa người. đó là chế độ liên hoàn, hơn nữa có thể tự khóa chặt mục tiêu công kích. Mặc dù bọn ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mà vẫn là ăn một chút thiệt thòi. Pháp sư đỡ bảy trận này chắc chắn là người lợi hại, người phải cẩn thận đấy. Hồng Đan vừa vận công chữa thương vừa báo cáo. Các ngươi trở về trong bùa chú đi, kế tiếp ta sẽ lấy thân phận nhân loại để mà tiếp cận pháp trận. À là sẽ không kích hoạt cơ chế đối địch của trận pháp, thậm chí không chừng còn được hoan nghênh nữa. Tôi cờ nhạt nói. Ý của Phương Thiếu là pháp trận kia có khả năng phòng bị siêu cường đối với phi nhân loại, nhưng không chắc sẽ phòng bị pháp sư nhân loại đúng không? Nếu có thì sức tấn công cũng sẽ không quá cao. Trảng qua người bài trận này, không chừng lại tương đối kiêng kỵ đồng nghiệp. Không nhất định sẽ hoan nghênh người tiếp cận. Thằng đưa ra một quan điểm khác. Thường một lần là biết thôi mà. Tôi không quan tâm đến phản ứng của bọn họ. Ba con quỷ trở về trong bùa chú, hấp thu âm khí chữa thương, pháp trận được kích hoạt, tạo thành thương tích nhẹ, chỉ là không cần nửa giờ là bọn họ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên tôi không cần lo lắng về phương diện này. Tôi chỉnh trang lại trang phục quần áo, đi vòng quanh và tiếp cận bệnh viện thu cưng từ một hướng khác. Để trông giống tôi và ba con quỷ, không phải là cùng một nhóm. Làm như thế, vẫn có khả năng gạt được người khác. Nghi mà xem. Sau khi bọn họ bố trí pháp trận, trùng suất không ít quỷ vật vô tình tiếp cận. Thêm ba con quỷ thử tiếp cận như vừa nãy, không phải cũng là hiện tượng rất bình thường sao? Đến cơ bệnh viện Thu Cưng, tôi dừng bước lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn bảng hiệu, trong mắt cúi lộ ra vẻ tò mò. Lúc này, mới một bước bước vào trong. Quy mô của bệnh viện Thu Cưng không lớn, đối diện chính là một dãy nhà gỗ lớn. Hắn là khu vực nút tu cưng, nhưng tôi không đi về phía nó mà là rẽ một vòng, hướng về phía một tòa nhà ba tầng. Pháp trận phát ra báo động truyền từ trong tòa nhà ba tầng kia ra. Nơi đó vốn là khu nghỉ ngơi của nhân viên công tác, giờ phút này sợ là đã bị một số pháp sư và nhân loại né tránh quỷ vật trưng dụng. Đến cửa tầng 1, tôi đưa tay kéo cửa, tay liền đụng phải một bình chứng vô hình. Một cú pháp lực báo động phóng thích ra, đảo một vòng ở trước người tôi rồi lập tức thu hồi lại, cũng không có dẫn phát công kích tự động. Xem ra giống như là tôi đang nghĩ, chủ yếu tư này dùng để phòng ngự yêu ma quỷ quái, khi gặp phải nhân loại thì chỉ là ngăn trở con đường phía trước, cũng sẽ không trực tiếp phản kích. Người nào vậy? Một âm thanh rắn ruột truyền đến từ phía sau cửa. Cửa lầu 1 bị mở ra, là một ông lão đeo mặt nạ, nhị lang chân quân mở cửa. Ông ta sững sờ, nhìn chằm chằm vào tôi mà thất thanh thốt lên. "Mạt nạ Tula, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải ngươi đã được đưa vào khu ba sao? Làm thế nào ngươi có thể xuất hiện trong khu vực thứ tư này chứ? Bây giờ mới là ngày thứ hai, các khu vực vẫn chưa được thông nhau mà." Trong mắt người dự thi nhị lang chân quân đầy ắp vẻ kinh ngạc. "Đây ra, thực sự là Thiềm phụ Tula, ngươi đến rồi sao? Tuyệt vời!" Ta biết là ta có thể gặp được ngươi mà." Một âm thanh làm cho tôi phấn chấn vạn phần, núi đùa nhau vang lên. Lý Quản Minh số điện theo sát sau người đang mặt nạ Nhị Lang chân quân, liếc mắt qua một cái. Vừa trông thấy tôi là bày ra vẻ mặt kinh hỉ. Ánh mắt của cô ta như đang tỏa sáng, chẳng lẽ cô ta cho rằng lão tử là bảo an tư nhân của cô ta sao? Kỷ thực cũng đúng như vậy, vì để hoàn thành nhiệm vụ phụ, tôi không phải cần bảo vệ cô ta sao? Lý Cổ Nương à, cô cũng biết mặt nạ Tu La sao?" Người đeo mặt nạ Nhị Lang chân quân quay đầu hỏi. Đương nhiên là biết rồi, Lý Tiểu Bằng anh trai của ta chính là bị hắn giết chết. Lý Quản Mạnh vừa nói ra lời này, bầu không khí liền chuyển thành quỷ dị. Hắn giết anh trai của ngươi, vậy mà khi ngươi nhìn thấy hắn, còn có thể hảo hứng như vậy sao? Rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy? Lão sơ hòa dùng ánh mắt hồ nghi mà đánh giá tôi, lại quay đầu đánh giá Lý Quận Minh một lượt. Cái này sao? Chuyện giữa Lý Gia và Thiểm Phổ Tu La đã được hòa giải. Lý Gia không có ý định truy cứu. Còn về phần ta sao? Anh trai của ta luôn đối xử không tốt với ta từ trước đến giờ, chưa từng coi trọng ta lấy một lần. Khi mà hắn ta chết, nói thật, địa vị của ta ở nhà còn được đề cao lên. Nếu nghĩ như vậy, thì ta còn phải cảm ơn Thiềm Phổ Tu La đúng chứ? Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà. Lấy cô nương à? Cô đã làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Người giờ thi mang mặt nạ nhị lang chân quân cảm khái, Lý Quận Minh cười cười không tiếp lời nữa. Lời này không dễ tiếp, dễ dẫn đến mâu thuẫn, hiển nhiên là lão đầu tử trước mắt đối với hành vi của Lý Quận Minh. Tuy rằng nói nữ sinh hướng ngoại Nhưng hơn ngoài đến mức này thì đã vượt quá tưởng tượng rồi. Tôi cũng cười cười nói: "Lý cô nương, cô có biết Trần Đại Nguyệt đang ở đâu không? Ta lo lắng cho cô ta." "Ái cha cha, Đại Nguyệt cô nương, hoa dung nguyệt mạo kia đó sao, người đương nhiên phải lo lắng cho cô ta nha, nhưng cô ta có thực sự là người phụ nữ của ngươi không?" Lý Quẩn manh míp môi, không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô ta. Thông qua vết nhắn của Pháp Trận, luôn cảm giác cô gái này cái gì cũng biết. Rồi tôi khẽ nhạt chứ không trả lời. Sau đó tôi lại nhìn về phía sau hai người bọn họ. Phía sau hai người này xuất hiện mười mấy người nữa, có cả nam và nữ, còn có một đứa con nít. Bọn họ đều đang dùng ánh mắt kinh hoàng xen lẫn tò mò mà nhìn tôi. Xem ra, những người này đã được người giở thi mang mặt nạ nhị lang chân quân che chở. Không cần phải nói Bộ pháp trận thủ hộ cao minh này chính là do ông ta bố trí. Chỉ bằng tu đoàn này có thể xác định khi đối đầu với người này không thể có ý xem nhẹ. Mạt Na Tu La, ngươi còn chưa trả lời lão phú đấy. Làm sao ngươi từ khu vực thứ 3 mà đến được khu 4 này vậy? Đừng nói những lý do như người dẫn chương trình đã phạm sai lầm. Khi ngươi được thả xuống khu vực thứ 3, màn hình năng lượng đã hiển thị trực tiếp khung cảnh đó. Lò Phù cũng tận mắt nhìn thấy. Lão Gia Hòa lại kéo đề tài trò chuyện về chủ đề này. Các gã đang làm cái gì vậy? Ta có nhiệm vụ phải trả lời ngươi sao? Những thông tin này là thứ vô cùng có giá trị trong khu ám, không phải chứ? Có cần ta phải nhắc nhở thêm không? Nếu ngươi thực sự muốn biết, ngươi phải thể hiện sự chân thành. Tôi không vui, cho nên cách nói chuyện cũng không khách khí. Thành nghĩ sao? Hừm. <cười> Nếu ngươi không chịu nói Vậy thì đừng hòng tiến vào pháp trận này Hoàn cảnh của khu bố nít sức ngạt nghèo Là phụ phát hiện có sự hoạt động Của bán bộ quỷ vương Lúc này mấy bác đắc sĩ thiết lập Một chỗ an toàn như vậy Sau khi ngươi tiến vào Là có thể tránh được sự uy hiếp của bán bộ quỷ vương Là phụ nguyện ý trai trở cho ngươi Chẳng lẽ cái này Còn chưa đủ thành ý sao Khi nói chuyện Lão sao hòa này còn hất cằm lên Tôi cười lạnh đột tiếng, không để ý tới ông ta nữa mà quay về phía Lý Quản Minh, trầm giọng nói. "Ngươi rốt cuộc có biết tung tích của Tần Đạo Nguyên hay không?" Trong nháy mắt, đôi mắt sau mặt nạ Nhị Lang Chân Quân liền âm trầm. Tôi dùng thái độ kiêu ngạo, không nêm dẻ đến ông ta, làm cho cơn thịnh nộ của ông ta cũng bùng lên.